vào Thầy Hương. Tập thứ 3. Ông 6 giờ ta dắt con lựa đứng lóng ngóng ở trước cửa rào nhà thầy Hương quán, trong lúc con chó ở phía trong vừa chồm chồm lên cánh cửa rào vừa sủa vang rền. Một chập sau, con nhỏ ở chạy ra và khi nhận thấy ông 6 cùng con lựa, nó nềm nở hỏi liền: <cười> "Ông kiếm ai đó ông 6?" Ông sáu chỉ con chó. Chào làm ơn xua con mực này giùm quá. Và vô nói với bà Hương quán rằng qua muốn gặp bà. Con nhỏ ở vội vàng mở cửa và la đuổi con mực rồi đưa ông sáu cùng con lụa vào nhà. Vừa vô tới hàng ba, ông sáu đã thấy vợ thầy Hương và anh giáo tư ở trong nhà bước ra. Thím Hương nét mặt hơi kỳ ngờ một chút. Đoan Đả hỏi ông Sáu. Ông Sáu có chuyện chi mà lên đây sớm quá vậy? Ông dắt đứa nhỏ nào đây? Bộ cháu gái của ông hả? Ông Sáu vội rút chiếc khăn tắm quấn nơi cổ xuống cầm gọn trong hai bàn tay. Dạ tôi lên đây để nói với thím Hương chút việc riêng. Còn con nhỏ này là con của thằng Ba Cậu. Cả thiêm hương lẫn anh giáo tư đều cao mài nhìn con lụa, làm cho con nhỏ đâm ra khớp sợ cuối gầm mặt xuống. Anh tư lên tiếng trước. Mà bác dẫn con nhỏ này lại đây làm chi nữa vậy? À, dạ thưa thầy giáo, tôi dẫn nó theo đây là cũng để nói riêng với thiêm hương một việc cần. Thiêm hương vội đáp. Có việc gì thì ông cứ nói đại đi anh tư. Thầy giáo đây cũng là chỗ quen biết trong nhà chứ ưng bỏ ai xa lạ sao? Anh Tư có vẻ bực mình vì câu nói của ông sáu. "Nè bác sáu, tôi tưởng bác nên biết điều một chút. Cái chuyện của bác lẹo tẹo với thằng ăn cướp xác nhân ấy còn chêm nhèm sao đó? Bác không lo giữ thân lại còn dắt con nhỏ đó lại đây để tính làm cái gì á, ấm mũi nữa hả?" Ông sáu cười mỉa. "He he, xin lỗi thầy giáo." thầy nói hơi quá lố đó đa. Nếu tôi có dính líu gì tới cái chuyện cướp giật, thầy đã có làng xã họ cộng đầu tôi lại. Thẩm Hưng vội nói chen vào, thôi mà ông Sáu, chú giáo chú nóng lòng vì cái chuyện mới rồi, ông cũng không nên chấp nhất chú làm gì? Sao ông Sáu muốn nói chuyện chi vậy? Ông Sáu rụt rè đáp, a thì Hương mất đi mà tôi vẫn con nhỏ này tới đây nữa thì tôi cũng lấy làm ai nấy lắm à Thiêm Hương à. Nhưng tôi nghĩ lại thằng ba hồi còn sống nó làm chuyện xấu xa thiệt nhưng nay nó chết rồi thì kể như cũng như là đã đền xong tội. Phần nó êm như vậy ngạc một nỗi còn con nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ này. thêm hường đưa tay xoa đầu con lúa. Ừ, ở con nhỏ coi cũng dễ thương ta. Dạ a còn có con nó nên tụi thêm lo thêm hường à. Tụ thấy nó cứ cù bơ cù bất một mình nên lãnh phần nuôi dưỡng á. Cho nó đến khi lớn khùng, đủ lòng đủ cánh rồi nó muốn đi đâu thì đi. Anh giáo tử lại nói xía biu. thì bác muốn nôi con của tên sát nhân ăn cướp thì bác cứ việc nuôi, ai dám cấm cản bác. Nhưng tôi không hiểu tại sao bác còn đem nói với Thiêm Hương đây việc đó để làm gì? Ông sáu cười lạt rồi đáp sảng giọng: "Ha ha ha. Tôi nói chuyện với Thiêm Hương cái gì à? Thì thầy kệ tôi, thầy sao cứ làm kỳ đà cản mối hoài à?" Thiêm Hương dậy qua anh tư Chú giáo cứ để yên cho ổng nói. Ông sáu thẳng nhiên tiếp lời. "Tôi á tính đem con nhỏ này đi xứ khác mà ăn. Hồng á có nỗi đau gì thèm hơn, mấy năm nay cái ngày đàng sổ đàng thống của tôi đây à, chẳng an thua gì. Bởi vậy tôi đi tính dời nhà cửa, kiếm chỗ khác coi có công ăn việc làm gì kha khá hơn không, nhất à, là tự nay ạ." Tôi lại phải cô mang thêm con lựa. Tía nó như vậy á, bây giờ dầu cho bà con cô bác ở đây có thương hại á, nó cách mấy đi nữa thì cũng không sao tránh khỏi tay tiên sầm xì. Con lựa mỗi ngày một thêm khung lớn, rủi nó biết rõ chuyện không may của tía nó hay bị người đời nhạo báng khinh khi thì cũng tội cho nó số phận khổ nó lắm. Tôi nghĩ tới cái chỗ đó lung lắm, nên mới tính đem nó đi chỗ khác. chẳng lo mần ăn để còn cho nó học hành như mấy đứa con nó tốt xấu khác. Thẩm Hưng có vẻ cảm động. Ông sáu nghĩ như vậy cũng phải. Anh giáo tư lẫm bẫm căn nhằn một mình. Cái ông già này sao rắc xấu tổ cha. Nhực không buồn để ý những lời của anh tư, ông sáu ngập ngừng bày tỏ ý định của mình. Chợ vậy hôm nay ạ. Tôi dắt con nhỏ tới đây là để thừa giấy thêm hương dạy việc đó và xin thím rủ lòng thương xót, bởi vì con nhỏ mồ côi này cũng chẳng có làm gì nên tội. Thím Hương cao mại, thì tôi có nói cái gì khác đâu." Ông sáo rụt rè nói tiếp. "Đằng nào tôi cũng phải dở đi xứ khác kiếm câu chuyện mần ăn, nhưng ạ, Gặc một nỗi là bây giờ trong mình tôi á nó tiền bạc căng eo, rồi đây đi tới chỗ lạ rỗi việc làm chưa có tiền, phần tôi lại phải chịu đựng thêm một miếng ăn nữa. Bởi vậy tôi đánh liều lên trình này để xin thím Hương rộng lòng giúp cho tôi và con nhỏ này chút đỉnh tiền nong, sau này mận ăn khá tôi sẽ không dám quên ơn. Cành Diêu Từ lại nóng nảy nói chen vào: Sau bác không tính chuyện dễ hơn, tiện hơn là bơi xuống chở thẳng con nhỏ ra ngoài chợ gần thớ, đem nó cho mấy bà phước để họ nuôi giùm cho. Ông sáu cười lạt, ha ha ha. Nếu tôi muốn quăng nó cho nhà nuôi con nít mồ côi của mấy bà phước thì tôi còn giác mặt lại đây á, nhờ nhỏi Thiêm Hương làm cái gì. Thiêm Hương lại giảng hòa hai người. Chú giáo nói như vậy cũng phải, nhưng tôi coi bộ ông sáu đây quý mến con nhỏ lắm. bởi vậy đành đoạn nào đếm giao nó cho mấy bà phu. Được rồi, ông sáu cứ đứng đợi đây một chút để tôi vô mở tủ, lấy chút đỉnh tiền gửi ông nha ông sáu." Ông sáu gật đầu lia lịa, "À dạ được ạ, Thiểm Hương nhân đức quá." Thiểm Hương hơi mỉm cười rồi quay quả bước vô trong nhà, vừa đi vừa móc sâu chìa khóa ra. Anh giáo tư làm tỉnh nói gót theo sao Nhưng cũng không quên Ngó ngoái lại chỗ ông Sáo đang đứng Nói trống không <cười> Thiệt giả bổ tài quá Túng được con nhỏ này Dắt nó đi xin ăn thì đậu lắm đó Ông Sáo tái mặt đứng lặng thanh Để rồi hừ một tiếng Với giọng đầy dẻ hẳm hật Bà Phung Sao thiêm hương trở ra Tài cầm một trăm đồng bạc Đến trao cho ông Sáo giòa Ông á cầm đỡ chút đỉnh này ông sáu. Anh giáo tư đứng quanh tại, người hơi ngả về phía trước nói chen vô liền. Đó là lần chót ngân bạc sáu. Ông sáu rung rung cầm tờ giấy bạc trên tay, quắt mắt nhìn anh ta rồi dây qua giữ giọng bình tĩnh nói với Thiêm Hương. Thiệt ạ, tôi bội ơn Thiêm Hương nhiều lắm. Nhân sinh Thiểm Hương đừng có phiền, 100 đồng bạc này à, tuy nhiều thiệt, quý thiệt, nhưng tu sinh gửi trả lại Thiểm Hương chứ không phải ông thầy éo đây. Không. Chớ không thôi à. Ông thầy giáo này á, ông không có vui. Ông sáu vừa nói vừa đặt tờ giấy bạc 100 trên mặt bàn. Thiểm Hương cao mại nhìn anh giáo tư rồ vội vàng cầm lấy 100 đem nhét vô túi của con lụa. Đừng phiền mà ông sáu. Chú giáo đây á, chú nói chơi vậy mà. Con lừa ngước nhìn ông sáu như để dò xét và khi nhận thấy ông cào mày thì nó hiểu, nên vội thò tay vô túi móc tờ giấy bạc ra lấm lét trả lại vào chỗ cũ ở trên bàn. Ông sáu hấp tấp nới tay vắt nó đi. "À thôi, mình về con. Tôi xin kiếu Thiểm Hương và dầu sao tôi cũng mang ơn thím nhiều lắm." Đong ông ta hối hả rảo bước đi như muốn chạy trốn mặc cho Thiêm Hường réo gọi. Thiêm Hường tính chạy ra theo nhưng anh giáo tư đã nhanh chân đứng chặn ngang lối đi. "Thì kệ ổng mà, ổng tới xin tiền nhà mình á, cho ổng. Còn làm bộ kiêu kỳ, làm bộ mặt cao thì ổng ráng chịu đi." Thiêm Hường càng nhăn nho nhỏ, ánh sao kỳ quá, mắc mớ gì ánh mà ảnh xen vô bắt bẻ ổng không biết. anh làm như vậy á, rũa ra, ông Đàm Tiếu Nỗ kia lung tung lên, có phải thiên hạ hỏa thêm để ý tới mì mà mình không?" Hành giáo từ không giấu vẻ bực dọc. "Chớ em coi á, ông nói như vậy á, ông nổi người ta mà biểu nhịn á thì nhịn sao nổi, cái thứ dĩ á nghèo xác dán á đến năn nỉ ỉ ôi xin tiền mà còn làm bộ làm tịch, cái thứ đó nên để cho nó chết luôn." Thiểm Hường ái ngại nhìn anh Giáo Tư rồi thở dài. "Ê, sao anh kỳ quái? Anh cứ lở buông móc người khác thì có ích lợi gì, mình ráng giữ làm sao cho êm thuận với mọi người thì mới mong gần gũi được với nhau lâu dài hơn chứ anh." Anh Giáo Tư mấy mồi đứng làm thinh. Đi được một đoạn đường ông Sáu và con Lụa đụng đầu với ông Hương Tuận. và chưa kịp chào hỏi gì hết, ông Hưng Tuận đã vội kêu lên. "À mày quá tụi đi kiếm ông hết sức á mà ông sáu ơi, mà không có gặp đâu." Ông sáu lo lắng hỏi lại, "Ê, việc gì nữa đó ông Hưng Tuận?" Ông Hưng Tuận nhún vai, "À thì cũng lanh quanh á ở cái việc lập di bằng cả tuần lễ này. Rồi tôi đã khai hết ráo trọi rồi mà. Ở trên á người ta sai xuống cho bộ tôi muốn làm khó dễ gì ông sao?" Mấy ông còn thắc mắc ở chỗ tiền bạc dòng vàng của thằng Ba Câu để lại. Ông Sáu dò câu giọng cự nữ, "Tôi đã nói rõ rồi mà, sao ông không cắt nghĩa cho mấy ông biết?" Ông Hưng Tuận gật đầu lia lịa, "Có có mà, nhưng mấy ông muốn biết thêm coi hội thằng Ba hấp hối nó có chỗ chăn gì với ông về việc đó không?" Rồi như sợ Phật ý ông Sáu, ông Hưng Tuận vội giảng giải thêm. Cái này á thì mấy ổng muốn hỏi cho có đủ đầu đuôi á vậy thôi mà. Ông sáu thở ra. "Ê, hey, nói nào ngay trong lúc nó gần chết, tôi cũng có nghĩ tới cái vụ tiền bạc đó, không phải tôi nghĩ cho tôi. Tôi sợ nó chôn giấu tiền ở đâu đó nên tôi hỏi nó để giữ lấy để dành cho con lựa đây làm vốn sau này." nhưng nó cho biết á là tiền bạc dòng vàng phần của nó cốp ngóp á trong mấy năm nay nó đều đem gửi cho tên á đồng đảng cất một chỗ nào thì chính nó nó cũng không có biết nữa. Ích Mẹt ơi, như vậy á kể như rồi đời ba mớ của cái ấy rồi. Tiền bạc mà đem giao cho ăn cướp giữ thì mẫu nội tôi bây giờ lấy lại cũng không có được. Thì hey, ăn cướp nhưng mà ăn cướp bộ bịch bạn bè mà. Ông Khương Tuần thắc mắc hỏi thêm. Bẩu nó không có đem về đây chút xíu nào sao? Thì thế nào mà không có, nhưng theo nó nói với tôi á thì nó chỉ lấy mớ nhắm để đắp đổi xây xài phụ thêm chút đỉnh ở tại nhà chứ không có dám ăn tiêu phung phí lắm, vì sợ làng xã san nghi và bà con lối xóm dòm ngó. Ông Hương Tuần có vẻ chán nản. Ê, nói vậy thì tôi hỏi ông đây kể cũng như ăn trét luôn. Ông Sáu Giò cao mại, "Thì ạ, Có sao tôi nói vậy cho bộ tôi đặt điều ra được sao? Mấy ông không tỉnh thì cứ ráng mà dò xét. Ông Hưng Tuấn vỗ chận ngang. Tôi thì sẵn lòng tin ông lắm, nhưng mấy cha nội của tôi ở trển mấy cha không chịu như vậy thì sao? Ông Sáu nhìn xuống con lựa thở dài. Ê, cái điều này á tôi phải đem con nhỏ này về nhà đi gấp, chứ nấn ná ở đây có ngại á mấy ông buồn buồn, mấy ông dám bắt tôi với cái tội đồng lõa lắm, chứ chẳng chơi chặng chơi. Chiều hôm ấy, sau khi tỉnh ông thầy chùa đến lo cúng kiến trong ký. Cúng kiến trong kỳ làm tuần 3 tháng cho thầy hơn quản ra về thiêm hương, thần thờ dắt hai đứa con trở vô nhà. Anh giáo tư đã giật sẵn nơi bực thèm và khi nhận thấy hai đứa nhỏ còn đeo theo mẹ, anh ta bèn dịu giọng bảo: "Nè, tối lắm rồi ngang." Thằng Long với con Hạnh vô nhà rửa chân rửa tay sửa soạn đi ngủ để mai còn đi học sớm. Thằng Long đứa con trai lớn của Thiểm Hương ngước mặt lên nhìn mẹ cầu cứu. Con sống bẩn mà má, má cho hai đứa con ở đây chơi khuya khuyên chút chứ hồn chịu ước mới cũng ba rồi con sợ ma lắm. Thiểm Hương chưa kịp nói gì thì anh giáo tư đã lên tiếng. Thằng này nó bày đặt chuyện như vậy đó mà. nó phá phách thành ông thành quỷ, chứ sợ ma sợ khí gì. Thiểm Hưng dỗ nói đỡ cho con. "Ôi con nít nó hay muốn thức khuya chơi nên nó vậy mà. Được rồi hai đứa bay á chỉ được chơi thêm chút nữa. Suốt ngày nai mắt lo cái đám làm tuận, mắt cũng mệt quá, chắc cũng phải đi ngủ sớm." Con Hạnh níu tay mẹ giật giật và hỏi chen vô: "Nè mẹ, có phải mình làm tuần cho ba quái quái để ba mau trở về trong nhà phải không má? Thiểm Hương dịu giọng, vuốt tóc con gái Thượng Hải đáp: <cười> "Ừ, nhưng còn lâu lắm." "Lâu là bao lâu hả má?" Thẳng lông lên mặt khôn với hơn với em. "Em má nói lâu là lâu thiệt chứ, biệt mù sang giả đó. Em này sao khờ quá, ba chết là chết luôn chứ trở về khỉ gì được." Bốn mày không thấy hôm bữa đám ma người ta đem chung ba tuốt luốc ở dưới đất sâu đó sao? Giờ bây giờ ma mới kiêu thở xây cái mã cứng ngắc dựng lên trên nữa rồi. Thiểm Hường nhìn hai con rượn cười trong lúc anh giáo tư như không giấu được nỗi bực dọc, nói chen vô liền: "Hai đứa bay á không đi ngủ phứt đi cho rồi, chứ bay ở đó thầy cũng chỉ nói ba láp ba xàm chứ ích lợi gì, con nít phải tập ngủ sớm." Điều độ bắt chước theo người lớn sao được. Thằng Long liếc xéo anh giáo tư rồi nói như để phân bua với má nó. "Ừ, hồi nãy má chịu cho con với con Hạnh thức chơi thêm chút nữa hả má?" Thiêm từ lườm anh giáo rồi thêm hừn lườm anh giáo tư rồi quay qua trả lời cho cậu con trai. "Ừ, phải. Con Hạnh mừng rỡ đề nghị thêm. Má cho con thức tới 9 giờ ngang má." Anh giáo tư bắt đầu cằn nhằn, trống không. Ê, con đứt con nồi mà chịu quá như vậy thì chóng nó hư mấy hồi, thường con á thì cũng phải thương cho có cặn. Thẩm Hương bực mình nên sẵn giọng, "Kỳ quá, hai đứa nó thức dậy thêm chút nữa thì có chết chóc cái gì đâu, dù sao tụi nó mới mồ câu cha. Nếu mình gắt ga quá thì cũng không có đành tâm." Hành dấu tư bộ dịu giọng nói lảng ra. Ê thì tôi có nói cái gì khác đâu, những thương con thì cũng có 3 7 đường thương. Ai mà không biết hai đứa nó mổ câu cá, nhưng chính những cái chỗ đó mà tôi thấy á, Thiêm cần phải dạy dỗ trong nom hai đứa nó một cách thiệt á, sắt đeo mới được. Tôi cũng thương, cũng lo hai đứa nó dữ lắm nên mới dám nói thẳng vô như vậy. Thiêm hường thở dài. "Hay tôi biết vậy rồi á, nhưng mình cũng nên nương tay với hai đứa nhỏ một chút. Tôi có sơ sơ như vậy chắc chú giáo dư hiểu." Anh giáo tư súc sắng đáp, "Sao tôi lại chẳng hiểu, tôi hiểu nhiều lắm nên mới lo lắng giết tới choổng tương lai của hai đứa nhỏ. Tu tính lát nữa đây sẽ nói rõ cho Thiểm Hay và cũng vì chỗ đó mà tôi khuyên hai đứa nó đi ngủ sớm." Thiểm Hương vội chặn lời anh giáo tư, "Thôi thôi tôi biết rồi." Đọng thím dày quá hai con. Hai con chạy xuống nhà dưới chơi đi. Có con bảy còn lo dọn dẹp ở dưới nhà. Nghe chuông đồng hồ gõ tám tiếng là phải chu du mùng hết đó ngàn. Thằng Long vui vẻ nhận lời. Được rồi để con xuống kêu chị bảy kể chuyện ma nghe chơi. Còn Hạnh co đầu rúc vai. Ít thôi ở trên này dữ má à. Liếc thấy anh dấu tư có vẻ cao có thím hương vội tìm cách vỗ về con gái. cô nghe lời má đi xuống chờ với chị bảy đi con rồi thím dây qua đè thằng Long. Nè Long, đừng có kiếm chuyện nhát, em đó nghe, thôi dắt em đi đi. Biết không thể làm gì hơn được, con Hạnh đành phụng phiệu đi theo anh nó xuống dưới nhà bếp để cho hai đứa nhỏ đi khuất, thím Hường lên tiếng trách anh Tư. Đối với sắp nhỏ, anh nên nương tụ nó một chút kẻo tụ nghiệp. từ nhìn thẳng vào mặt Thím Hương rồi nghiêm giọng nói: "Em à, em trách anh như vậy á, kể cũng có lý lắm, chứ chẳng phải không đâu, nhưng em cũng nên á cho anh nghĩ tới anh, nghĩa là đến hai đứa mình một chút." Đến đây, anh ta thở dài bồn bá tiếp lời: "Hề, hey, đại em coi, cả năm nay á, nhất là mấy tháng nay kể từ ngày thầy Hương qua đời, đôi giờ thấy á Ngày đến giờ phút này, anh vẫn còn cảm ơn và quý trọng vì chính nhờ thầy mà anh mới có dịp gần gũi quen biết rồi yêu thương em, và cũng vì cái chỗ yêu thương đó mà anh thấy mình có ít có hơi ích kỷ một chút. Anh nóng lòng muốn sao á cho hai đứa mình ung dung thương yêu nhau, đàng hoàng thương yêu nhau chứ khỏi phải ké né lo sợ như bấy lâu nay nữa đọc. Nắm lấy tay Thiêm Hương, anh tự tha thiết nói thêm, "Hay bởi vậy, tối hôm nay anh muốn bàn với em một việc này." Giật thấy ngọn đèn leo lét trong trên bàn thờ chồng, Thiêm Hường khẽ rúc tay ra, cúi gằm mặt xuống rồi hỏi lại nho nhỏ, "Bản việc gì với anh?" "Trước hết á, anh xin hỏi thẳng em một câu, em có thể tận yêu thương anh không?" Còi sâu ánh còn hỏi câu đó. Anh từ gật gù, trong lòng, "Vậy á, theo ý anh." đã tới lúc hai đứa mình nên dắt nhau đi nơi khác để tính chuyện ăn ở lâu dài. Thiêm Hương mở to đôi mắt, "Ý bộ anh rủ em trốn đi à?" Anh giáo từ mỉm cười, "Cái gì đâu mà phải trốn, em sao thiệt là tha quá đối, cũng nhiên là mình phải nghĩ cách để mà con mắt thiên hạ. Đây nè, em á thay ra tĩnh để trong nom hai đứa nhỏ học hành, quá xăng năm á thằng Long" thì thi lên tiểu học, con hạnh cũng lên lớp, mà ở đây á trường học đàng hoàng thì không có có. Em nên mượn cớ đó, còn anh á thì anh về xứ, nhưng thiệt tình á thì hai đứa mình sẽ sắp lại với nhau ở một nơi nào mà không ai nhìn mặt kêu tên mình được. Thiểm Hương mím môi suy nghĩ một hồi rồi đáp, "Được rồi, em thương anh á thì anh bằng cái gì em cũng nghe theo hết." Nhưng anh tính chừng nào mình mới làm cái việc đó? À, liền bây giờ. Mai mốt hai ngày kia thì cũng được, sớm chừng nào ạ, tốt chừng đấy. Thím Hương lại liếc nhìn phía trên bàn thờ thấy Hương. Sao gấp giữ vậy anh, anh để thũng thỉnh không được. Ý trời, bộ em tính chờ cho tới khi hết tang. Hay. Mạng khó mới chịu đi hay sao? nhưng anh làm vậy thiên hạ dĩ nghĩ chết. Trừ anh ở đây á, hoài thầy thế nào anh cũng giữ mình nổi và sẽ đi đến chỗ buông thua lúc nào không biết. Tới trận đó thiên hạ ho rõ thì chỉ có nước đổng thổ hai dắt cái mặt mò trong đi. Thiêm Hường có vẻ siêu lòng. Nhưng con nhà cửa đất điện ở đây thiền sao? Cành Dao Từ đáp liền. Ôi, cái đó vậy à? Em ra ngoài cần thơ bán hết ruộng đất cho mấy ông chủ chạ rồi nhờ họ lo giấy tờ luôn cho mình. Mình lấy số tiền đó đi xứ khác mua bán làm ăn nó còn xanh lợi mau hơn là cứ bo bo giữ riết ba cái đất ở đây. Thiêm Hương thở dài. "Hay làm như vậy đố khỏi bị người ta sàm sỉ, chưa chi em đã bán tống bán khứ ruộng nương của chồng." Anh giáo từ chất lưỡi. "Thì em nói á, không có người coi sóc Một mình em, em lo không có sui, bình thệ hương cũng đâu còn họ hàng gì khác mà em sợ, người ta nói ra nói vô. Với lại á, em bán đất để lo làm ăn kiếm khác và lo cho hai đứa nhỏ ăn học đàng hoàng mà. Ừ, trời em cũng nghe lời anh cho chót, rồi thím ngập ngừng nói thêm, "Nè anh Tư, nếu hai đứa mình đã nhất quyết đi nơi khác chung chạ với nhau á thì em tưởng anh cũng nên á." giọng ngọt với sắp nhỏ một chút, bởi vì tụi nó cũng là con của em và hai đứa mình thì cần ăn đời ở kiếp với nhau. Anh từ nhăn mặt, điều đó em khỏi cần dắng, nhưng sau này á mình đâu có sống chung với hai đứa nhỏ mà em lo. Thím Hương trợn mắt, "Coi, vậy anh tính bỏ hai đứa nó cho ai? Em không chịu rời hai con của em đâu nghe, tụi nó mới một câu cha đấy, bây giờ em tách tụi nó ra nữa sao đành?" Anh từ chắc lưỡi, Anh à, có nói là em phải bỏ rơi hai đứa nhỏ đó, này bao giờ đâu? Em coi anh tính đâu đó chu đáo hết trội, mình sẽ đem hai đứa nhỏ gửi ra cần thơ học, ăn ở tại nhà người nào nuôi cơm tháng hoặc gửi thẳng hai đứa nó vô trường nào có lãnh nuôi học sinh luôn. Ở chợ búa thị thành bề nào hai đứa nó cũng học hành mau tấn phát. và khôn lanh hơn là rú rú trong cái miệt nhà quê vườn này. Vấn đề này á, em để anh cho lo hết cho. Nhưng á, chẳng lẽ mình gửi luôn hai đứa nhỏ ở luôn nhà người ta hoài sao? Thì đâu có. Bởi vậy anh mới nói là chuyện mình tính đây là chuyện tạm thời. Sau này á, một khi anh với em á đã yên thân yên chỗ mình rồi á thì sẽ rước hai đứa về ở chung chứ. Đó em coi, anh nghĩ vậy á, đâu có dựa ý em không? Thím Hương khẽ gật đầu. Anh tự đưa tay, nếu vai thím lơ nhẹ vào một bên văng nhà khuất ánh đèn rồi thì thầm bên tai. "Ừ, anh biết em phải hy sinh nhiều lắm, nhưng em tưởng tượng coi, rồi đây á, một chỗ xa lạ, trong một căn nhà ấm cúng chỉ có hai đứa mình thôi, tới chừng đó, đêm cũng như ngại, hai đứa mình không cần phải giữ ý tứ gì nữa hết." Chứ đâu có như bây giờ. Anh muốn gần em mà lát nữa đây anh cũng phải cắn răng lối thủi đi về nhà ngủ chèo queo của ông mình. Vừa nói anh Tư vừa ôm nhẹ lấy lưng người tình. Nếu thầy Hương còn thì dầu yêu thương em cách mấy đi nữa, anh cũng chẳng có dám bàn tính với em một điều gì hết. Nhưng nay thầy Hương đã mất đi, chẳng lẽ hai đứa mình thương nhau mà em lại ở quá suốt đời hay sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nam này em mới, cũng gần 30 tuổi, chẳng lẽ suốt năm 60 năm nữa em cứ sống đơn chiếc để chờ già, chờ chết thay xấu. Này nè, lát nữa đây á, sau khi anh về rồi, em trở vô nằm á, chăn trở thao thức trên giường nỗi trong một đêm nay thôi, em cũng đủ thấy ngán thấy sợ rồi, anh có trải qua cảnh đó, anh biết. Một làn gió thổi qua hàng sông Hồng, nơi cửa làm cho Thiếm Hương rùng mình, vội nép sát thêm vào người Tịnh. Số phận của Thần Long và con hạnh đã được định đoạt. Thấy ông Sáu dò lui khui lo bưng dọn đồ đạc xuống xuống, gồng lỗ thắc mắc hỏi: "Bộ mình không ở đây nữa sao ông Sáu?" "À không, hai ông cháu mình á ra chợ cần thơ ở." Ừ vậy hả? Ý cha chắc ở ngoài vui lắm hen. À ờ. Ra ngoài á, tao lo cho mày đi học để biết chữ với người ta chứ ở đây á mày lông nhông liêu bêu hoài. Ừa, đi học với tụi con đít khác chắc cũng vui lắm. Bỗng nó sụ mặt xuống. Nhưng mình đi rồi á bỏ luôn tiếng con ở trong này sao? Ông sáu giò có vẻ lúng túng. À, thầy phải dạy chứ sao. Con lựa bỗng ngước mắt lên hỏi ngang. "Nè ông sáu, sao con nghe người ta nói tiếng con ghê lắm, nào là tiếng con giết người, nào là tiếng con đi ăn cướp, nào là?" Ông sáu chặn liền. "Ê ê bậy na, ai nói với mày á chuyện đó, ông thầy kệ họ, mày đừng có thèm nghe và cái móc xì vậy hết. Bây giờ mày không có tia nữa thì có tao đấy làm tia thế dù." còng lụa biểu môi. "Tí Dĩ mà già khằng cũ đế. Ê ê coi tao á có tuổi thì phải già chứ sao? Miễn tao lo cho mày đầy đủ thôi. Tao còn lo cho mày hơn thằng tí cũ của mày nữa kìa." "Vậy ông là tí mới à?" "À ờ, từ nay mày kêu tao bằng à." Còng lụa vui vẻ tiếp lời, <cười> "Bằng tí sáu." Ông sáu giờ trợn môi lắc đầu, "Ê không được, như vậy quê mùa hủ lậu lắm." Mày kêu tao bạn à, ba sáu. Mày quên rằng à, mình sửa xong ra chợ ở sao? Ừa, ông ba sáu. Ông sáu cảm động đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc dài chấm ngang vai của con lúa rồi tất tả tiếp tục đi thu dọn những món cuối cùng. Con lúa te te chạy theo, "Ông mình bỏ luôn hai cái nhà này sau hả ba sáu?" Ông sáu đứng lại mỉm cười, "Ha ha, con nhỏ này nhớ dai quá." Mơ Dặn nó có một lần mà nó biết kêu 36 nghè ngọt sơ. Còn hỏi hai cái nhà của mình hả? Ôi, hai cái chọi đó bỏ ở đây cũng chẳng có ai thèm mà ở nữa, nói là đem vợ đi ra chợ làm gì. Ừ, tụi á gần thôn mình ở đâu? À, tiểu vị chỗ ở đó con. Tuy nói thế, ông sáu lo hết sức vì ngay trong lúc súng sườn bắt đầu bò dầm bơi đi, ông cũng chẳng biết rồi đây mình phải ở đâu. Quá tận anh giáo tư không vối trách chút nào. Anh ta nói với Thiêm Hương rằng mình luôn luôn bận tâm săn sóc đến tương lai của thằng Long và con Hạnh. Sau khi thu xếp xong xuôi việc bán hết đất đai ruộng vườn cho ông chủ ở ngoài Cần Thơ, anh tư ngày một ngày hai hối thúc Thiêm Hương ra đi và đem gửi hai đứa nhỏ ra tỉnh học. Anh ta bàn tính với Thiêm Hương. Anh căn dặn em á, gắt một điều này, đừng cho hai đứa nhỏ biết gì hết. Vì như vậy á cũng chẳng ít lợi gì, em phải nhớ rằng con đít đâu có biết suy xét như mình và tốt hơn hết là mình nên cho thằng Long con hạnh đi trước để tới chủ nhật này anh lãnh phần đó cho gì lãnh anh rảnh hơn. Thiêm Hương Húc quản kêu lên, cái gì mà gấp quá vậy vậy anh? Cần phải như vậy á, nếu hai đứa mình muốn sống thật hạnh phúc sau này, em nên nhớ rằng đây chỉ là kế tạm thôi. và như vậy cũng tránh cho hai đứa nhỏ cái khỏi cái cảnh bỡ ngỡ, nếu hai đứa nó phải sống chung với hai đứa mình kia ra ở riêng. Cái gì độc ngọt quá, không có lợi em à. Em á nên hy sinh trước một chút rồi sau này sẽ được vui vẻ hoàn toàn. Thầy Thiêm Hương lẩm thinh anh tự bàn tiếp, anh đã đi dò hỏi trước hết rồi, thằng Long thì anh sẽ gửi nó trọ tại một nhà thầy giáo ở trường dạy nghề. Nó thấy tiểu học xong á thì thấy lo cho nó vô trường đó luôn. Thời này á học máy móc, học làm các nghề nguội, nghề động. Có ít hơn á là học chữ nghĩa xuông. Ừ còn con Hạnh á. Ủa, bố anh tính để hai đứa nó ở riêng rẽ với nhau sao? Anh dấu từ thở dài. "Ê, hey, anh cũng nghĩ nắc óc rồi em à." Hai đứa nó ở chung với nhau, rồi suốt ngày nhớ nhà nhớ cửa thì làm sao sẵn răng tâm trí để học hành cho được. Bởi vậy, anh tính gửi con hạnh vô một trường tư có nỗ trú cho nó học. Như vậy á, mỗi đứa tiện cho người chăm lo săn sóc thuận lợi cho sự học hành của chúng nó mà cũng vừa có thêm nhiều bạn bè để khuây lãng chuyện xa nhà. Vậy có tốt không em?" Thiểm Hương chỉ phản đối một cách yếu ớt rồi lặng thinh. trong đôi tai ấp ủ vuốt ve của anh giáo từ. Bởi thị hương tập thứ 3 đến đây chấm dứt xin tiếp tục tập thứ 4.